Ma giảm cân rồi đúng không? Cũng của tác giả lão cổ Nhưng mà chắc chắn là Không ai có thể làm theo được cái đó Để mà giảm cân được Nhưng mà truyện ngày hôm nay Nghe cái tựa thôi Là muốn bỏ ăn bỏ uống rồi Chắc chắn sẽ giảm cân được Và chuyện của chúng ta như thế nào Thì xin mời quý vị cùng lắng nghe Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện Ma Lê Huy A Ừ tôi vừa đi xuất khẩu lao động ở bên nước ngoài về cái gì đón bằng những món mà tôi thích hoặc trên bàn đầy ấp sânn hào Hải dị thì họ là chào đón tôi bằng một tục lệ vô cùng quái dị và đáng sợ tôi nhận thấy có điều gì đó rất khác lạ ở trong căn nhà của mình trời chập tối là cha mẹ cùng hai đứa em Út bỗng dưng Thay đổi sắc mặt đôi mắt trở nên trống rộng da vẻ trắng toát nhợt nhạt giống như mắc bệnh thiếu máu trầm trọng cử chỉ và dán đi cùng chất khác là quan toàn trở thành một con người khác ngay cả ăn cơm cũng có những quy tắc vô cùng kỳ quái ngày trước hãy tối hồi nào là dọn ra ăn lúc đó không có kiên cử giờ chất nhưng bây giờ thì khác đúng 9 giờ tối Mới được ăn cơm Đói cỡ nào cũng phải chờ đúng giờ Trong bữa ăn Buộc phải cắm đũa dựng đứng trước 5 phút Sau đó gõ lên chén 3 lần Mới cho đụng vào chén cơm Mỗi người chỉ ăn được 3 chén Chén đầu 1 xới Chén thứ hai 2 xới Chén thứ ba là 3 xới Ngoài ra còn nhiều quy tắc khác nữa Trải qua đêm đầu kỳ lạ Tôi cảm giác nhà của mình bây giờ Như bị ai đó quấy phá Thức cả đêm không dám chập mắt Phải gần sáng mới ngủ được một chất đến tận trưa Mọi người lúc này cũng đã trở lại bình thường Cười nói như không có chuyện gì xảy ra Trước khi má tôi chuẩn bị xếp dép đi làm Tôi lật đật đứng trắng trước mặt bà Rồi hỏi Má Hôm nay Má có thấy cái gì lạ lạ không má Bà ngay người ra một lúc Sau đó mắc hỏi lại tôi thấy lạ lạ làsá bay hãy hôm nay tôi thấy bình thường à bộ có chuyện gì hả Tôi nhìn biểu cảm gần ngậch của bà tôi không thể tra ra được gì ngược lại càng thêm khó hiểu ấp uống nói sao con thấy hai hôm nay nhà của mình lạ lắm ăn uống đi đứng rồi ngủ nghỉ cũng lạ nữa mà có biết làm sao không bảo quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt quái chị Rõ ràng là đang dò xét Khiến cả người của tôi phát lạnh Tôi thoáng trụng mình Lật đật bình tĩnh lại bản thân Sau một lúc Bà bỗng cười lên Rồi trả lời tỉnh bơ À Tại ai mới về nên không biết đó con Nhà mình vốn có phong tục đó đó Tầm tuần lễ là hết hả Tôi ngạc nhiên hỏi Phong tục gì á má Má tôi đưa mắt dịnh xung quanh Như đang sợ hãi điều gì đó Dội dã nắm tay tôi kéo thẳng ra ngoài sân Thỏ thẻ nói vào tay của tôi Bày nghe qua phong tục ăn cơm âm phủ chưa Bà thấy tôi rắc đầu liền nói thêm Chính là ăn cơm của người âm trong dòng bấy đêm Bao gồm những quy tắc như là Không được ăn cơm cúng khi chưa hết 5 phút Không được xới hai muỗng cơm cho chén đầu tiên Đừng có tự tiện tò mò những thứ xảy ra trong nhà Và cũng không nên phá vỡ những quy tắc đã lập ra Tôi mở to mắt kinh dị Từ nhỏ đến lớn Sao lại không thấy mấy cái phong tục này Bà nói Đây là quy tắc khử tà ma cho tôi Tránh mang điềm xui Từ ở nước ngoài về Dù đi bất cứ đâu cũng vậy Hãy đi lâu đều phải thực hiện phong tục Tránh mang điềm xui điềm xấu về cho cả dòng họ Nghe xong Tôi chỉ biết cười trừ cho qua thôi <cười> Thời đại nào rồi Mà má còn mê tín dị đoan dữ vậy Trong những quy tắc đó Tôi lại biết thêm Cơm trong chén phải ăn cho hết Không được để sót lại dù chỉ một hạt Càng không được để cơm thừa Không được khuấy đũa trong dĩa Người khác đang gấp Không được chen đũa vào Nghe những lời không có chứng cứ xác thực nào Tôi vẫn không tin lắm Hỏi Rồi lỡ như làm sai một trong số những quy tắc đó Thì sao má Có bị gì không đáp lại tôi, ánh mắt đầy sợ hãi của bà. Tôi giật mình, tại sao má lại tỏ ra mất bình tĩnh như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra? Trời ơi, con cứ im mà đi, đừng có tùy ý phá hỏng phong tục. Kiểu không có hay đồ con ơi. Má chỉ nhắc nhở con nhiều đó thôi còn tin hay không là tùy ở con. Nói xong, bà liền quay đầu đi ra khỏi nhà, để một mình tôi đứng giữa sân ngơ ngác. Tôi có hiểu Nhìn bóng lưng của bà ấy quất giận trong tầm mắt mình Này mới có một giờ trưa Ánh mặt trời rội xuống Làm cho tôi nóng bừng cả khuôn mặt Tôi ngẩn đầu nhìn lên đám mây đang trôi nhanh Cảm giác có cái gì đó khác lạ Mặt trời hôm nay Sao nó lại đó trực Tựa như pha lẫn màu máu Nó rất kỳ lạ Một cảm giác rờn rợn Không tên hiện lên trong tâm trí Khiến cho tôi ấn lạnh cả sóng lưng Tôi quay người bước vào trong nhà, bắt gặp hai đứa em đang chui đùa trên ghế sofa. Chiếc TV xịn sò nhất vừa mua với giá hai mươi mấy triệu. Vậy mà phát ra tiếng kêu trè trè như mất sống vậy. Hình như nó đang bị nhòe đi, còn xuất hiện vài dấu chấm ghi ti, y hệt cái thời còn xài anten vậy đó. Tôi giật thoát mình. Nhà dấu sử dụng wifi, sao lại xuất hiện hiện tượng này chứ? Lúc nhìn lại, tôi đã không còn thấy Cảnh tượng đó đâu nữa Tôi tự hỏi Không lẽ Do mình bị khoa mắt ta tivi trở lại bình thường Nhưng tôi chợt thấy Mặt mũi tối sầm lại Đầu óc cứ quay mọc mọc Đang đứng ở giữa nhà Mà chân phải quỵ xuống như muốn té ngã Cái cảm giác mình Dẫm hụt vào khoảng không nào đó Thật may là Tôi kịp hoàng hồn tỉnh lại Từ lúc về Việt Nam xong Tôi hay bị say sẵn Có lẽ còn chưa thích nghi với thời tiết ở Việt Nam Sau 3 năm đồng xa xứ Hoặc mắc chứng thiếu máu Nên bị tụt huyết áp Sau khi đứng ở ngoài nắng lâu Chắc mai mốt có thời gian đi khám thử coi sao Chứ để lâu tôi cũng sợ lắm Mới đó mà đã đến chiều rồi Bà má của tôi cũng vừa đi làm về Nhìn bộ dạng của cả hai thấm mệt, người ngợm lem lút dính đầy đất cát mà không khỏi thở dài một hơi. Tôi đợi gia đình đi nước ngoài mấy năm, cũng vì lo kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho ông bà cùng hai đứa em. Chỉ hy vọng nhà của mình không thu thiệt bất kỳ ai, không còn bị người thân ghẻ lạnh vì hai chữ nghèo hèn. Thấy căn nhà trồng trại thoáng mát, nên lót kịch men, nước sơn vẫn còn mới toanh. Tôi lại thấy vui hơn Bởi vì đây chính là thành quả Mà bao nhiêu năm qua tôi dành dùm gửi về Mặc dù nó không lớn lắm Nhưng cũng gọi là thoáng đảng Ít ra có thể thoát khỏi danh sách hộ nghèo Ở trong xóm này rồi Trời dần tối Không khí càng lúc càng thêm âm u Lạnh lẽo Trên bầu trời vẫn còn treo ánh trăng khuyết Có mấy đám mây lượng lờ xung quanh quanh đó dài ngôi sao nhỏ xíu. Sau 6 giờ tối, không còn ai nói chuyện hay cười đùa. Hai đứa em Út thường ngày hiếu động, vậy mà bây giờ lại hoang ngoãn một cách kỳ lạ. Tôi nói chỉ mới 10 tuổi, vốn là chị em sinh đôi, ở cái tuổi hồn nhiên và nghịch ngợm nhất, giờ đây mỗi đứa một góc, tự chơi đồ của riêng mình mà không đứa nào xen vào đứa nào. Tôi nghi hoặc nhìn mọi người một lúc. Là một lần nữa tôi chứng kiến cái khung cảnh quái gì đó. Nó thật kỳ lạ. Cha của tôi nằm trên giỏng, phè vẫn cái bụng mở trình ảnh ra xem TV. Má thì lùi hồi dưới bếp chuẩn bị đồ ăn. Bà nấu nướng mà âm thanh nó nhỏ nhẹ, không dám phát ra một tiếng động lớn. Tôi không dám cất tiếng, yên lặng cầm điện thoại lên lướt Facebook, nghe nhạc, chỉ chờ đến giờ ăn cơm rồi tranh thủ leo lên giường ngủ sớm. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại bất ngờ gian lên in ỏi, phá tan bầu không khí tỉnh mình. Cả nhà dừng toàn bộ việc vui chơi, thư giãn, đồng loạt, dõi mắt nhìn về phía cạnh bếp. Tự như một cỗ máy được vận hành có quy luật vậy. Sắc mặt của từng người một lúc này nhanh chóng thay đổi. Từ hồng nhuận chuyển sang trắng toát, đôi mắt trống rỗng nhìn về một hướng, da mặt giảng ra không hề hiện lên tư cảm xúc khác thường nào. Cái cảnh này khiến cho tôi phải hít một hơi lạnh. Đó là tiếng bước chân của má tôi. Bà ấy bưng mâm cơm bắt đầu dọn ra. Nét mặt y hệt cha và hai đứa em của tôi. Đờ đấng, lạnh tanh, y như một xác chết không hồn. Phủ trên mặt là lớp sương mù mờ nhạt. Làm cho tôi rợn hết cả lên. Tôi thầm nuốt một ngụm nước bọt trong cái cổ họng khô khóc của mình. Bà Dương đôi mắt mệt mỏi nhìn mọi người ở trong nhà Đầu khẽ gật nhẹ, không nói cũng không cười Cha và hai đứa em gái lật đật đứng dậy Chân bước lên trên nền gạch men Phát ra từng tiếng lợt bợp Ngay lúc tôi ngờ ngát Chợt có một bàn tay ai đó đặt lên trên dài Hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng Khiến cho tôi rùng mình lạnh thoát Tôi giật bắn mình kinh hãi Lập tức Quang hôn lại, đã nghe giọng nói ngắn gọn, đầy vô cảm, gian lên Đi... đi ăn cơm Đó là giọng của ba tôi Ông ấy nhìn tôi bằng một đôi mắt phờ phạt Sau đó bước đi ra gian nhà sau Tôi cất bước đi theo Sau hè có một gian mái nhỏ lập bằng những tấm tôn cũ kỹ Được đục lũng mấy cái lỗ định Ngày trước ba tôi và tôi gom được một mớ tôn cũ từ chuồng bò ở trước nhà đem về Sau đó dựng gỗ lập lên che nắng che mưa Có chỗ tạm để mắc giỗng nằm thư giãn Trước mặt đã được dọn sẵn một mâm cơm nhỏ Trong đó có canh mặn, cá ngọt cùng dĩa trâu muống xào và chén mắm đầy ớt đặc quánh Xung quanh mâm đặt năm chén cơm được xới đầy Cấm đôi đũa dựng đứng ở giữa rồi chụm lại Cả nhà chọn chén cơm rồi ngồi thịp xuống đất Từng người một dán mắt nhìn vào đôi đũa đang dựng thẳng Không hề có bất kỳ đông tính nào Mắt cũng không nháy một cái Tôi bắt đầu trung sợ Bụng thì cứ đói cồn cào cả lên Tôi thầm tự hỏi chính bản thân của mình Đây là bữa cơm gia đình sao? Sao nó giống với một nghi thức dành cho ma vậy? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu của tôi vào lúc này. Họ không động đẩy, tôi cũng không dám làm ra bất cứ động tác nào. Tôi cứ ngồi ở đó, quan sát bọn họ một lượt. Cái ánh đèn sáng trực tự dưng trở nên mờ mờ ảo ảo. Tôi thấy nó dần ảm đạm hơn. Không biết từ lúc nào, sàn nhà xi măng bắt đầu thấm lạnh. Năm phút trôi qua, má tôi là người đầu tiên cầm đũa, đổ mấy chén cơm vào lại trong nồi. Lúc đổ vào, tôi chật nhìn thấy mảng lồng tờ mọc lên dưới đáy, còn dính vài hạt cơm đã bốc mùi mốc meo. Tôi đưa chén cơm cho bà, nghi hoặc lên tiếng hỏi, Cơm thiêu rồi, sao má đổ vô chi vậy? Ba tôi chật khẩn người lại, dường đôi mắt vô hồn đờ đẫn nhìn tôi. Cất giọng, gian lên, chậm trì Thiêu đâu mà thiêu Còn ăn được Mày lo quá Thôi Tranh thủ ăn đi Đừng có hỏi nhiều làm gì Tôi đánh một cái lạnh trùng Không dám hó hé thêm lời nào Một lúc sau Má đưa cho tôi một chén cơm Chỉ xới duy nhất một xới Trước khi ăn Bọn họ gõ lạch cạch lên miệng kén ba lần Tôi cũng bắt chước làm theo Âm thanh rất chậm cách một giây gõ một lần Đủ ba tiếng mọi người mới chịu động đũa vào thức ăn Trước mặt vẫn là mấy món đơn giản của vùng quê Canh rau rồi cá kho các thứ Sau đó đến chén thứ hai Chén thứ ba Cả nhà chỉ ăn đúng ba chén Má bọng nói với chất giọng lờ đờ Một sới cho ma Hai sới cho người Ba sới cho quỷ Không được ăn thêm nữa đâu Nói xong bà ấy đưa mắt nhìn về phía của tôi Đôi mắt trống rộng không có cảm xúc Khiến cho tôi trần hết cả lệnh bà và hai đứa em gái cũng nhìn chầm chầm không trời Vẫn là biểu cảm đờ đấng Họ dán từng ánh mắt dò xét Dường như đợi tôi lên tiếng Tôi thầm nuốt một ngụm nước bọt Sau đó đặt chén cơm xuống Trung giọng nói Ba Ba chén là no rồi Con không ăn nữa đâu Ông ấy biết xuống chén cơm của tôi Nhìn chăm chú một lúc lâu Sau đó gật gật đầu Tôi có hơi lo lắng Mặc dù không biết rõ gì điều gì Nhưng vừa rồi tôi đã ăn sạch Không còn một chút cản Ngay cả hạt cơm thừa cũng không hề để sót Ông nói Được rồi đó nghe vậy tôi chật thở vào một hơi Lập tức đứng dậy đi về phòng của mình Tôi biết ngoài mâm cơm kỳ lạ ra Vẫn còn nhiều cái kỳ lạ khác nữa Theo sau tôi là hai đứa em gái Hai đứa đó không nhanh không chậm đi theo tôi Kỳ lạ là mỗi bước chân đều nhón gót Không phát ra âm thanh Đôi mắt tụi nó không hề nháy một cái Cứ nhìn chầm chầm dưới đất mà đi Lúc này Cô bé chị bỗng ngẩn đầu lên Lên tiếng nói với tôi Với cái giọng non nớt Anh hai Em vừa mới quyển vợ Anh tìm giùm em đi Lát nữa em muốn vẻ Tôi bỗng khừng lại Nhìn nó hỏi Mày lại giấu nó ở đâu hả Tối qua thấy mày cầm đó mà Bé chị chậm rại đáp Để đâu em quên mất rồi Anh tiền dùm em đi Tôi sực nhớ ra đêm qua Con bé Út lấy cuốn sổ của chị nó Giấu dưới tủ đồ ở trong phòng của tôi Thế vậy tôi mới cười khảy và nói <cười> Anh biết nó ở đâu rồi Con bé Út nó lấy Nó giấu trong phòng của anh mày dưới đâu Vô đây anh lục cho Hai đứa nó quay mặt nhìn nhau Mặt mày khẽ nhíu lại Nhưng không bộc lộ rõ cảm xúc Khiến cho tôi ngờ ngệt khó hiểu Trốt cuộc tụi đó đang giận nhau Hay là nghi ngờ lẫn nhau đây Mà thôi kệ Cùng lắm đã lấy quyển giở Đưa cho bé chị cho lẹ Chứ để một hồi lại khóc um mất thì mệt Hai đứa đó đi theo vào trong phòng Tôi liền mò mẫm dưới đáy tủ một hồi Cuối cùng đụng phải một cuốn sổ nhỏ Lấy ra Đó là cuốn sổ với bìa màu xanh dương Cũng chính là thứ mà bé chị muốn tìm Tôi đưa cho nó hỏi Có phải cái này không? Bé chị cười hì hì gật đầu đáp <cười> Dạ, dạ đúng nó rồi anh hai Con bé ở trước mặt của tôi lật ra từ trang Bên trong đều là những tấm ảnh mà nó mày mò chẽ được Bao gồm cả bầu trời, phong cảnh cùng mấy con vật Nhưng khi lật đến giữa trang Nụ cười con bé chị bỗng nhiên thu lại Sắc mặt trở nên khó coi cúi đầu lẩm nhậm Sao Sao mất một trang rồi Trang đó đâu anh hai Lúc này tôi mới phát hiện Có một tờ bị ai đó xé trách Tôi cũng ngờ ngệt khó hiểu Sao anh biết được Mày hỏi con bé Út đi Nó lấy Coi chừng nó xé đó Vừa nói xong Cảm giác sau lưng lạnh lạnh bất thường Cái hơi lạnh trài dọc sống lưng Bò lên trên đỉnh đầu Đèn điện trong phòng Bỗng nhiên Trần lên xuống như muốn tắt ngắm vậy. Tôi quảng hốt đưa mắt nhìn lên trên trần nhà. Trên đó, vậy mà hiện lên từng giải mạng nhện u ám. Đây là điều mà tôi chưa nhận ra kể từ khi về nhà. Ngay lúc đang phần dần khó hiểu, bỗng có tiếng cười trẻ cất lên quái dị khiến cho tôi quảng sợ nhìn lại. Cái tiếng cười chính là từ con bé Út Nó cúi gầm mặt, tay chân buông thả trũ rượi Đứng xoay mặt vào trong giách tượng Hai dài không ngừng trung lên theo tiếng cười đầy ma mị của nó Tôi kinh hại, mặt mày trắng bệt, không có chút nào giọt máu Bé chị dõi theo em Út sắc mặt lộ rõ nghiêm trọng Nó dội nắm tay tôi, bước ra khỏi cửa phòng, còn nói Ra ngoài lẹ đi anh hai, đừng để ý tới nó Bước chân tôi vô thức đi theo em gái ra khỏi phòng. Bên tài vẫn còn nghe tiếng cười lanh lãnh đầy đáng sợ của con bé Út Tôi tràn ngập tò mò và khó hiểu. Đang yên đang lạnh, tại sao con bé Út lại cười thấy gớm như vậy chứ? Lúc bước qua người con bé, chờ, nhìn thấy nó đang đưa bắt liếc dịnh tôi. Ánh mắt lạnh căm, văng đầy tơ máu. Nó hù cho tôi một phen kinh hãi mặt mày xám nguét, sau lưng đổ bồ hôi lạnh. Vừa ra khỏi cửa, tôi dội đóng cửa phòng lại. Bà má nằm xem tivi, quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ ngệt. Tay chân tôi lúc này bủng rũng, toàn thân rã như bún Tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái sự khác lạ như hai ngày hôm nay. Bữa cơm quái vị, hành động cùng biểu cảm của mọi người Khiến tôi rợn cả dài gãy Chắc trong nhà chỉ mỗi một mình tôi là còn tỉnh táo Rốt cuộc mọi chuyện là do đâu Và tại sao Họ muốn khử tà khử quỷ trên người của tôi Đâu cần phải lộ ra cái nét mặt vô hồn như vậy Tôi không ngừng tự hỏi bản thân Mình có đi nhầm nhà hay là không Tiếng cười gian dọng trong phòng khoảng 5-10 phút Cuối cùng cũng im bặt Bà má không còn nhìn tôi nữa Tiếp tục ngồi xem tivi như không có chuyện gì xảy ra Không ai nói với tôi câu nào Mãi cho đến khi tiếng con bé Út ngừng hẳn đi Bé chị ở bên cạnh mới lây lây cánh tay Ngước mặt nhìn tôi rồi phì cười Nụ cười của nó ngờ ngệt trống rỗng đến đáng sợ tự như một con ma nơ canh Khiến cho tôi rùng mình thất kịch Anh hai vô được rồi đó Tôi hít một ngùm khí lạnh Cố nén cơn sợ hãi vào trong lòng Lấy hết can đảm mở cửa bước vào trong Lúc này tôi đặt lên tay nắm cửa Một cơn lạnh lẽo thấu xương Truyền vào trong lòng mặt tay của tôi Làm tôi giật thoát mình Lập tức tôi trút tay trở về ngay mấy chị thấy vậy Đứng ra thay tôi mở cửa Tiếng có két từ bán lệ cửa Giang lên chậm trải chẳng máy chóc Cánh cửa đã mở toàn trà Đập vào mắt của tôi là bóng người của con bé Út nằm phè phẫn trên giường Trong tay của nó cầm mẫu giấy bị xé trách Tay cầm bút vẽ vẽ gì đó ở bên trong Bé chị thấy như vậy thì mặt mày trở nên hầm hầm Lập tức hét toán lên lao tới muốn dành lại tờ giấy trong tay Mau trả tờ giấy cho chị, mau trả đây Bé Út giấu nó ở sầu lưng, thè cái lưỡi ra chọc tức Ê... Nó là của em Mắc mắc gì em trả cho chị <cười> Nói xong Nó dội bò xuống giường Chạy tới chỗ của tôi Níp ở sau lưng Còn nhét vào tay của tôi Mạnh giấy đó Con bé chị Giận tím mặt Dí câu bé út Chạy ra khỏi phòng Lúc này tôi mới có thời gian Để xem Nó là thứ gì Vừa mở ra xem Chỉ là một bức giả Ngoạch ngoạc Có chân dung Của 5 người Trong một gia đình Khỏi cần đoán cũng biết Bé chị dẻ mọi người trong nhà này đấy mà Nhưng kẹp bên trong là một mẫu giấy nhỏ xíu thứ hai Tôi thấy vài dòng chữ xiên xiên dẹo dẹo Không hề ngay hàng thẳng lối Nét chữ vừa xấu vừa gập gền lên xuống Dù vậy tôi vẫn đọc ra được dòng chữ đó Chính là nét bút được em Út của tôi cố ý viết ra Tôi dội dã đóng cửa phòng lại Khóa luôn cả chút bên trong bắt đầu đọc mấy hàng chữ bên trong mẫu giấy đó. Trong đó có ghi: "Đêm mai sẽ có đại sự xảy ra. Vào 3 giờ sáng sẽ nghe tiếng gõ cửa phòng vang lên, kèm theo tiếng gọi mời ra ngoài ăn cơm. Dẫu như cụ, đừng nhìn một ai trong mâm, mặc kệ người hay ma, cứ ăn như bữa cơm bình thường. Đừng nên ăn quá ba chén." Nghe ai hỏi thì chỉ đáp dạ. không được nói những câu khác. Nghe tiếng chết bệnh thì nói nhanh hai tiếng, dừng lại, sau đó tiếp tục ăn cho đến khi kết thúc. Ăn xong cúi gằm mặt bước đi, chân buộc vài nhón gót, đừng quay mặt nhìn ra phía sau lưng mãi cho đến khi vào phòng. Lưu ý, một gõ là ma, ba gõ là người. Người sẽ gõ dồn dập và liên tục trong 3 lần, ma sẽ gõ một cái. Rồi cách vài giây gõ thêm một cái Quan trọng nhất Đừng để tiếng thứ ba cất lên Nếu bạn không muốn chết Đọc xong hãy đốt tờ giấy này Tôi đọc xong Cả người trung gì sợ Tờ giấy này muốn thông báo cho tôi Về chuyện sắp xảy ra hay sao Mà ai điên điên cùng cùng Gọi ra ăn cơm vào lúc 3 giờ sáng Nhưng tôi không dám hỏi nhiều Cũng không dám đi hỏi với Úc Chỉ biết ghi nhớ toàn bộ vào trong đầu Sau đó bật hộp quẹt đốt cháy tờ giấy ở trong tay Ngoài phòng khách Tiếng trượt đuổi cùng tiếng ồn ào của chiếc tivi không còn nữa Trả lại cái không khí tĩnh lặng đến đáng sợ Bên tài tôi chỉ nghe rõ tiếng tre tre của mấy con giấy Thì nhau kêu in ỏi ở ngoài xa Tôi hiện lên nghi ngờ Má nói đó chỉ là phong tục khử tà thôi Sao lại có những quy tắc và cảnh tượng quỷ dị như vậy Không lẽ lúc tôi về Việt Nam đã mang theo thứ gì đó không sạch sẽ về hay sao? Tôi không giảm chắc, chỉ tò mò về những gì mình đang đoán. Đêm này, vẫn như đêm đầu tôi về Việt Nam, gặp những cái kỳ lạ như hôm qua vẫn không có gì là quá ghê gớm. Thoát cái đã đến trời sáng. Hai đứa em gái qua một đêm, vậy mà quên mất vụ miếng giấy vẽ hồi tối. Thấy tôi cầm nó trong tay... Chẳng những không đòi lại còn để cho tôi giữ. Nhưng mà nó dẻ xấu quắc à, giữ lại cũng vô dụng. Tôi đành quăng nó vào một xó nào đó ở trong phòng. Cả đêm qua tôi tức trắng, không hề ngủ nghe gì được. Gà vừa gáy là nhắm mắt ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Lúc dậy thì đã gần 5 giờ chiều. Tôi có hơi kinh ngạc. Ngủ cả ngày không ăn trưa, vậy mà vẫn không thấy đói bụng. Đến khi mặt trời lặn xuống chân núi, bụng của tôi bắt đầu kêu lên cộc 9 giờ tối, cả nhà vẫn theo phong tục kỳ lạ đó, mặt mày đờ đẫn như cái xác không hồn. Năm người ngồi quanh mâm cơm cứ tiếp tục với những cử chỉ và hành động lạ lùng như hai đêm qua. Ba lần gặp chuyện như vậy, tôi cũng không còn cảm thấy lạ lẫm, giờ đi công ít nỗi sợ trong tiềm thức. Ngược lại, Cảm thấy lo lắng cho bữa cơm 3 giờ sáng Trong lòng của tôi chỉ mong đó là trò đùa của con bé Úc lạp ra mà thôi Nằm trên giường, đôi mắt vẫn mở trao tráo, nhìn lên trên trận nhà Tôi còn dám tắt điện, cứ để nó sáng trưng cho đỡ sợ hơn Trời càng về khuya, không khí càng thêm hiêu quạnh và âm u Lặng lẽ nhìn xuyên qua khe hở cửa sổ Chỉ thấy một màu đen đặc quánh bao trùm toàn bộ thôn xóm. Mọi thứ xa xa, nhà cửa cây cối chỉ là một màu tối thui tối hụt. Bên tài vẫn gian lên tiếng kêu trăm trang đều đặn của đám công trục. Được một lúc, tiếng kêu in ổi bỗng dưng im bặt khiến hai tài của tôi ô ô một trận. Mọi thứ im ắn một cách kỳ lạ. Chỉ có tiếng gió nhẹ nhẹ thổi qua các khe hở. Xua tan đi sự áp bức vô hình Đang dần đè nén ở trong lòng Không biết qua bao lâu Tôi nghe tiếng lục lội đồ đạc Phát ra từ căn bếp Cái âm thanh như có ai đó Cua chén bát vậy Cứ vài phút là chán lên một lần Đồng thời kèm theo tiếng nước chạy tróc trách Hại tôi không thể nào ngủ nghe gì được Khoảng nửa tiếng sau Tiếng bật gà Cùng tiếng dầu mỡ sôi gian lên xì xèo. Thoàn thoảng mùi hành tỏi thơm phức. Có lẽ có ai đó đang nấu nướng ở dưới bếp. Trong nhà này chỉ có mỗi má tôi là hay dầu bếp thôi chứ có ai đâu. Chắc chắn là bà ta rồi. Tôi tự hỏi. Giờ này khuya rồi. Sao má còn nấu nướng chi vậy ta? Bộ ba ổng đói giữa khuya hay sao á? Cho nên má mới lọ mọ dậy nấu ăn cho ổng. Chợt nghe tiếng ông ngái khò khò bên dách phòng Khiến cho tôi giật mình hốt quạt Ông ấy ngủ say như chết Vậy thì má nấu cơm cho ai ăn? Lúc này tôi mới nghĩ tới những gì ghi trong tờ giấy ngày hôm qua Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng báo hiệu 2 giờ 45 phút Nghĩa là còn 15 phút nữa sẽ tới 3 giờ sáng Tiếng khua chén dĩa lọc cọc khiến tâm thần của tôi không thể yên Dần lên một nội bất an mãnh liệt Không lẽ Điều mà con bé Úc ghi trong tờ giấy Hoàn toàn là sự thật sao Tôi đùng mình một phát Cân lạnh lẽo bò dọc sóng lưng Xong thẳng lên đỉnh đầu Khiến cho tôi ấn lạnh đến tận ốc Cây kìm dày tức tắc Xoay dòng kéo kim phúc Di chuyển theo từng nốt một Tôi lo lắng ngồi co ro ở góc giường Quan sát cái cánh cửa phòng Tôi chưa bao giờ cảm thấy trong lòng của mình lại trung sợ tới như vậy. Tiếng khua chén dĩa, tiếng xi xèo không còn nữa. Thay vào đó là tiếng bước chân gian lên dồn dập. Đồng hồ vừa đúng lúc điểm đúng 3 giờ sáng. Tôi kéo căng tinh thần hết cỡ, nhìn dậy phía tấm gương mờ đục. Một tiếng gõ đột ngột gian lên. Giọng vào trong phòng ngủ tựa như... Chiếc búa lớn đánh thẳng vào lòng ngực của tôi vậy Khiến toàn thân trung đen chữ dội Tôi sợ xanh mặt Lấp bắp kêu lên thè thẻ Trời ơi Con Con bé ú Nó Nó nói thiệt Tôi nuốt một ngùm nước bọt Trong cái câu hồng khô khóc của mình Chưa kịp đợi tôi quan hôn lại Đã nghe một giọng nói khàng đặc Lọc cọc đầy quái đạn Phát ra từ bên ngoài Ăn cơm nào Bao ra ăn cơm Nhìn lên Nhìn lên Sau đó Là một tiếng cọc ngắn gọn Phát ra thêm một lần nữa Mặc dù sợ Nhưng vẫn phải bò ra ngoài đó Bởi vì con bé Úc đó nói Một gõ là ma Ba gõ là người Ma mà gõ đến cái thứ ba Thì tôi sẽ chết Dù không biết sẽ chết như thế nào Nhưng tôi Cũng không dám mạo hiểm chính mình Tôi chậm chậm Quay nhằn cái khóa Cửa vừa mở ra Đập vào mắt tôi là bóng lưng của một người đàn bà Mặc chiếc áo bà ba màu tím Tóc xỏa dài Trối bù một mảng Thậm chí ngửi thấy mùi hôi tối Từ thi thể của bà ấy phát ra Nhìn cách ăn mặc Cùng dốc dáng mập mạp Không phải là má của tôi Rõ ràng là một người nào đó xa lạ Xuất hiện trong cái nhà này Bà ta không nhìn tôi Cúi gầm mặt Bước đi ra giang nhà sau Hình như không cho tôi thấy mặt Chỉ đoán ba tầm 50-60 tuổi Phía sau nhà Toàn bộ không gian Chìm trong ánh sáng xanh ảm đạm Tựa như lạc vào một cõi nào đó Dưới địa ngục sâu thẳm Trước mặt tôi Xuất hiện bốn người khác Nam có, nữ có Toàn bộ đều là người trưởng thành Ba người mặc áo đen Chỉ có bà già kia là mặc áo màu tím. Da nhẽ người nào người đấy trắng toát nhật nhẹ. Gần máu lộ lên nhìn rất gớm ghét. Tôi chỉ thấy mỗi phần cổ trở xuống. Phần đầu bị bóng đen phụ kín không thể nào thấy rõ được. Ở giữa được đặt một mâm đồ ăn. Xung quanh gồm thịt xào, cá kho, trao luộc, canh chùa ca lóc. Xung quanh là năm chén cơm sới dung lên cao. Trên đỉnh cắm một đôi đũa thẳng đứng Giống hệt với nghi thức cúng ma Mà hai đêm qua Cả nhà của tôi ngồi ăn Tuy nhiên Thay vì đợi 5 phút Tôi vừa ngồi bệnh xuống đất Bọn họ đã ngay lập tức trút đũa Cái cảnh này khiến cho tôi Xứng người lại khó hiểu Chật, cảm giác Từng đôi mắt nhìn châm châm vào mình Kèm theo một cơn lạnh lẽo thấu xương Tôi nhanh chóng nhận ra Cầm đôi đũa của mình lệch Bốn người đồng thanh nói với giọng khạc đặc Nam nữ cũng cùng nhau lên tiếng một lượng Gõ đi Gõ lên chén Dạ Tôi giật thoát mình, cúi đầu đáp Tay cầm đôi đũa trung trung gõ lên miệng chén Phát ra ba tiếng gian dội Đợi gõ xong ba tiếng Đám người bọn họ bắt đầu cầm chén cơm lên Quơ đũa đưa đống cơm vào miệng Rồi hạ xuống gấp độ ăn Tôi hít thở thật sâu Không dám làm ra động tác nào Nhìn từng đôi đũa Cứ không ngừng nâng lên hạ xuống Ngay cả cơ hội gấp đồ ăn Cũng không dám Tôi căng thẳng tột độ Đưa mắt nhìn vào mâm cơm Chỉ có mấy trái ớt, tỏi Ở bên cạnh là họ không đồng vào Còn lại thì bị bốn người thì nhàu trận ăn giống như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Đột nhiên, có tiếng miệng phát ra từ người đàn bà cây trước mặt. Bà ta vừa ăn ngấu nghiến, vừa chép miệng liên tục, còn chảy cả hai hàng nước dãi xuống dưới cằm. Cái bùi nước dãi bốc lên hôi tanh, giống như đã mấy năm rồi chưa đánh răng vậy. Tôi kinh sợ hét lớn Dừng lại Nghe tiếng tôi hét lệch Cả bốn người vội giã ngừng đũa Họ nhìn chầm chầm vào tôi không trời mắt Khiến tôi lạnh toát hết cả sống lực Một đá đàn ông ngồi bên tay trái của tôi Lên tiếng nói với giọng ồn ồn đầy quy quyệt Khi ăn không được chép miệng Lôi nó đi Từ trong bóng tối... Đột nhiên... Thò trà... Hai bàn tay gầy gục trơ xương... Bám đầy da thịt nham nhở Phủ đầy máu tươi gấm ghét... Hai cánh tay đó... Mọc 10 cái móng vuốt gian khe... Một tay... Tím lấy cái đầu của bà già đó... Tay khác... Ôm cái dọc eo... Kéo giật ngược ra sau... Sau đó... Biến mất trong bạc đẹp... Lúc thứ gì đó... Kinh tởm lôi bà ấy đi... Tôi chỉ nghe phật một tiếng... Từ trong bóng tối... Bay ra vài cái trăng vàng khe đáng sợ Nó rơi thẳng vào trong mâm cơm Trên cái răng còn bám một miếng nứa dính đầy máu Thấy canh này bụng của tôi bỗng nhiên cồn cào như muốt ói Người đàn ông đó lại tiếp tục đành tiếng Chúng ta tiếp tục ăn Tôi gật đầu và một tiếng Người đàn bà ngồi bên tay phải Bỗng hà đùa xuống cấp thức ăn bỏ vào chén tôi Thứ mà bà ta bỏ vào Chính là Mấy chiếc răng của người phụ nữ vừa bị kéo đi kia Bà ta còn nhết mép Nở một nụ cười độc địa Giọng lạnh lẽo nói Ăn đi Ăn cho có chết Mặt mũi của tôi trắng mệt Sợ hãi không dám từ chối Chỉ biết gật gật đầu dạ một tiếng Bà ta nhịp tôi Giọng ngắt quảng Vậy ăn đi Ăn coi nó còn ngon không Tôi nuốt một ngùm nước bọt Nhìn cái nứ còn dính Hai ba cái răng vàng kè kinh tẩm trên đó Vừa nhìn thôi Tôi đã buồn nôn rồi Huống chi là đem nó nuốt vào trong họng Nhưng khi cảm giác Ba người quỷ dị kia đang dõi theo Tôi bấm bụng Dùng đũa trộn lẫn mấy chiếc răng vào trong đóng cơm Sau đó Tôi đưa lên miệng quơ mạnh một lượt, đẩy vào trong hộng rồi nuốt xuống. Chỉ có điều khi cơm vừa vào trong lưỡi, tôi liền cảm nhận được mùi tanh nồng và mùi hôi thối của xác chết cực kỳ dày, khiến cho bụng tôi lại cồn cào cả lên. Tôi không dám làm trái ý. Nén cơm mắt ói xuống, đem nấm cơm có chiếc răng nuốt vào trong. Khi tôi ăn xong, ba người bỗng nhiên cười tré lên, tiếng cười tràn đầy thích thú, Phá tan bầu không khí tỉnh mình Khuôn mặt tôi lúc xanh lúc trắng Vừa giận vừa sợ Chỉ biết ôm cùng tức vào trong bụng Không dám hó hé chén cầm thứ hai Tôi công động đổ vào đồ ăn trên mâm Chỉ gấp vài trái ớt sim Và mấy củ tỏi ăn lót dạ Cần cay nồng Làm hóc mắt của tôi ương ướt Hai bên tai kêu ồ ồ Thậm chí ai nói gì cũng không nghe rõ Gán nhịn lắm Mới ăn xong chán cuối cùng Tôi lật lật đứng dậy, cuối cầm mặt bước đi Hai chân ngón gót lặng lẽ đi vào trong phòng Phía sau lưng tôi vẫn cảm nhận được từng ánh mắt đổ dồn vào mình Khiến cho gai óc nổi lên trần trần, mồ hôi túa ra như mưa Tôi vẫn còn nghe từng tiếng cười khúc khích và giọng diễu cợt của bọn họ Người nói trước tiên là gã đàn ông khi này Ha ha ha Thằng đó Nó không chịu ăn đồ ăn Còn không phá hư quỷ tắc Đúng là ranh ma Phải rồi Lần này coi như nó may mắn Nhưng lần sau Sẽ không được như vậy nữa đâu Hơ <cười> Tiếng cười trét lạnh đó là giọng của bà nhà quỷ Cả người tôi thoáng lạnh trùng Bà ấy nói là vẫn còn những lần khác hay sao Lúc tôi vào phòng Tiếng cười càng lúc càng nhỏ dần Rồi biến mất hẳn trong bóng đêm Đợi họ không còn ồn ào ngoài đó Tôi lập tức móc hỏng Môi ra hết những thứ mình vừa ăn được Khi ói hết sạch Trước mặt tôi là một đống bầy nhầy nhớp nháp Cơm đã thiêu móc meo từ đời nào trời Ơt tỏi chỉ là những mảnh xương dụng của con gà con dịch. Nguyên vẹn nhất chính là bà cái răng kinh tẩm mà tôi vừa ăn phải. Nhìn nó tôi lại ói thêm một lần nữa. Ói xong hết đống thức ăn cùng cái thứ gớm riết kia. Cả người của tôi mệt mỏi cả trời. Dựa lưng vào dách tường gần đó mà thở hỗn hẩn. Mặt mày xuống sắc kinh khủng. Tôi ngồi co ro ở đó nhìn đống bầy nhày nhấp nhấp trước mặt. Tôi không dám ngủ nghe gì, đành thức luôn tới sáng. Mặt trời vừa ló dạng là cơn buồn ngủ ập tới lúc nào không hay. Đang nằm ngủ say như chết, bỗng có ai đó lây lây người của tôi gọi dậy. Nè, nè, tí, dậy đi. Dậy bà nhờ cất đồ dùm chút xíu coi. Tôi lờ mờ mở đôi mắt, đập dầu mắt là ba của tôi. Trên mặt hiện rõ sự gấp gáp thì qué ngáp một hơi dài đầy mệt mỏi, giọng còn ngái ngủ hỏi. Sao rồi, bao rồi cực kì à? Ông cằn nhằn. Sáng đâu mà sáng con, mày ngủ một hơi tới chiều luôn rồi, còn không dậy tắm rửa ăn tối hả? Nghe bà nói, tôi bỗng nhiên mở lớn đôi mắt nhìn trừng trừng vào ông ấy. Không phải tôi vừa chập mắt thôi sao? Sao lại thành ra chiều luôn rồi? Tôi không tin. Nhanh chóng mở tung cánh cửa sổ ngó ra ngoài xem. Khi đó tôi mới kinh dị phát hiện ra ánh hoàng hôn đỏ rực đã hiện lên phía xa xa dãy đuối. Mặt trời chắc cũng sắp lặn xuống rồi. Tôi thất kinh kiều lên. Mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy. Mới đó mà đã đến chiều sẩm Tôi ngạc nhiên với những gì đang xảy ra trước mặt. Mãi một lúc sau mới kịp hoàng hồn lại. Tôi bị ông ấy làm cho quên mất chuyện lúc tối, gật cù đắp. <cười> Bà cứ để đó đi, có gì xong rồi qua lấy. Ông gật đầu riêng lịa nói. Hờ, nhớ để trên đầu rủ nghe mấy. Nói xong, ông vội giả đi ra khỏi phòng, để con heo đất ở trên giường của tôi. Tôi chặt lưỡi, ông già đánh lương về lại giấu quỷ đen. Có lần bị má bắt tại trận Chắc cũng mấy trăm ngàn chứ ít gì Còn đuổi ổng ra ngoài đường ngoài xá ngủ Chắc cũng do sợ bà phát hiện Nên bà mới đem nó giao cho tôi cất dịp Bà thấy thì cũng nghĩ là tôi để dành tiền Không hề nghĩ đến chuyện ổng dấu quỷ đen Tôi đem nó đến bên tủ dược Định bụng nhét vào trong đóng đồ của tôi Lúc đem nhét vào trong Chợt thấy phần bụng con heo đất Có mấy dòng chữ nhỏ xíu Được viết ngay hàng thẳng lối Tôi mở căng mắt Đọc những dòng chữ bên dưới Chợt khiến tôi lạnh rung Giống như trong tờ giấy Mà con bé Út đưa cho tôi Bên trong có ghi vài điều chắc nhở Bên trên đầu vẫn là Mấy quy tắc cũ Một Không ăn cơm trước 9 giờ tối Hai Không được ăn chén dung đầy Đang cấm đùa Ba Trước khi ăn Phải gõ lên chén ba lần 4. Mỗi người chỉ ăn được 3 chén cơm Chén đầu tiên, một xới Chén thứ hai, hai xới Chén thứ ba, ba xới 5. Không được khuấy đũa trong mâm 6. Khi ăn, không được chép miệng Trong chén, phải ăn hết Không để sót lại một hộp cơm nào Cuối cùng, không câu giờ và nhoi nhoi Lưu ý, thời gian ăn chỉ trong vòng 15 phút. Trong 15 phút sẽ có 3 người bị quỷ hồn nhập vào từng người trong nhà. Nếu đôi mắt một trong số người trong gia đình đột nhiên chuyển sang màu xanh, tức là đã bị quỷ nhập hồn vào trong người, đừng cố nhìn vào người đó, hãy né tránh hết mức có thể. Hết một chén cơm, cả 4 người sẽ cùng đọc câu dè tìm ra một người không bị quỷ quỷ nhập hồn, tìm đúng sẽ được ăn tiếp chén thứ hai và đến chén thứ ba, nếu tìm sai sẽ bị quỷ nhập hồn vào xác, đồng nghĩa với chết, mất mạng. Tôi mở to mắt kinh dị, lại là một thông điệp khác gửi cho tôi. Trong đó có ghi thời gian, tức là đêm mai vào đúng 9 giờ tối. Tôi cố gắng suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trong nhà Mỗi thứ vốn vị đã kỳ lạ, nay lại càng thêm âm u đáng sợ. Cứ ngỡ bản thân lạc vào một thế giới nào đó quyền kiều. Thoát cái đã sang ngày thứ năm. Mọi người trong nhà hoàn toàn bình thường, không có biểu cảm đờ đẫn như mấy đêm vừa rồi. Tôi chắc chắn căn nhà đang có thứ gì đó đeo bám hoặc bị ai quấy phá không cho sống yên ổn. Tình đến hiện tại, đêm nay Đã là đêm thứ năm kể từ khi tôi về Việt Nam Bước vào phong tục cơm âm như lời má nói Hai bữa nữa sẽ kết thúc Tôi cũng mong nó sẽ biến mất Trải qua mấy đêm rộng Đúng là ấm ảnh không thể nào tả nổi Trước mắt vẫn là quan tâm đến bữa cơm tối hôm nay Tôi không biết bản thân sẽ phải đối mặt với nó như thế nào Bỗng tối bao trùm toàn bộ thôn xóm Mọi thứ trở nên tối ôm như mực. Trước mặt là mâm cơm đã được bày ra sẵn. Vẫn là mấy món trao xào, canh chua cùng cá kho. Hiếm lắm mới có một bữa tôm thịt. Xung quanh đặt 5 chén cơm cúng. Mỗi chén xới đầy ấp dung lên cao như ngọn núi. Trên đỉnh còn cắm thêm một đôi đũa tre. Bà má cùng hai đứa em gái, mỗi người mang một sắc mặt lạnh tanh, vô hồn, không có chút nào cảm xúc. Quanh mâm cơm, tỏa ra luồn hơi lạnh, quỷ dị Phà vào người khiến cho tôi trung lên bật bật Đêm này khác thường hơn mọi khi Vừa lạnh, vừa nặng nề Không có tiếng côn trùng kêu lên trả trích như mấy đêm đầu Hoàn toàn chìm trong một màu tĩnh lặng 5 phút chờ đợi Bà tôi gồm mấy cái chén cũng đưa cho má đổ lại vào trong nồi Dùng cái muỗng trộn chúng vào chung với cơm nóng Chén thứ nhất vừa đặt trước mặt từng người một Má bỗng lên tiếng nói trọng không với ai đó Khiến cho tôi tự dưng không lạnh mà trùng Cơm canh đạm bạc Ông bà thấy thì thông cảm cho tụi con Nói xong má tôi xoay người ra phía sau Dõi mắt nhìn về bóng tối dậy đặt ở ngoài xa Quỳ gói giái ba giái Tôi cảm thấy có hiểu tột độ Tại sao má phải làm như vậy Không lẽ đang mời ai đó hay sao Ngay lúc tôi sửng sợ Tiếng gõ chén đều đặn Giang lên khiến cho tôi giật thoát Mình tỉnh hồn lại Tôi vội giả cầm đũa gõ lên miệng chén Như quy tắc đã nói Lúc gõ Tôi chẳng cảm nhận được luồng sát khí Từ bên ngoài thổi vào trong Làm tôi hơi choáng ngợp Ánh đèn đỏ lè lét bỗng dưng Đổi màu sau đó chuyển sang Màu xanh quỷ dị kéo theo cái bóng của năm người dài ra phía đằng sau. Tôi giật thót mình kinh hãi, gáy óc nổi lên rợn Từng khuôn mặt trắng như sáp, cùng ánh nhìn vô cảm khiến tôi như rơi vào hập bằng. Tôi bắp nói. "Mẹ cả nhà ăn cơm." Hai đứa em cái đối diện Dương lên một nụ cười ma quái Nụ cười kéo đến tận mang tay chung cười hì hì Âm thanh trộn lẫn vào làn chó lạnh Khiến cho tôi như muốn đông cứng Tụi nó cười và nói <cười> mày anh hai ăn cơm bà má ăn cơm Tôi giật mình run sợ Dội dã cắm đầu cấp thức ăn Bỏ vào trong chén Ngay lúc này Chợt nghe bốn giọng nói của cả nhà Giang lên đều đặn Cùng với tiếng gọi chén lạch cạch Bọn họ đồng thanh đọc câu độc giao Âm thanh vừa chậm chạp vừa ngắt quảng Phát ra từng câu từng chữ gian dọng vào trong tai của tôi Nội ấn lạnh lan đến tận ốc Dân gian vui kể chuyện kỳ Năm người một quỷ phân ly sắc lòng Mắt nào không thấy ánh trong Người kia phải giữ thông triệm trường. Mâm tròn năm bóng điêu linh. Ai người, ai quỷ lặng thinh mà dò. Vừa dứt câu, gió từ đâu nổi lên ồ ồ, làm bóng đèn ở trên cao đồng đưa qua lại. Từng bóng đen in dưới nền đất cũng lư không ngừng, có cái kéo dài ra xa. Ánh đèn nó cứ đông đưa qua lại làm cho tôi choáng váng mặt mày như muốn ngất xỉu. Gió thổi mạnh một lúc sau đó im bặt Khi tôi tỉnh hồn lại mới tá quả nhận ra Ba mẹ và hai đứa em gái đã không thấy cái đầu đâu Chỉ còn mỗi thân thể ngồi thường lư ở trước mặt Cảnh này làm cho tôi sợ đến chết khiếp Tay chân như muốn trùng trời Tôi há to miệng nhìn bọn họ thật lâu bỗng thấy từng người một nghiêng qua nghiêng lại Một cách chậm trải Giống như những ngọn cây Lắc lừa theo gió Tôi nhận ra Bọn họ không hề mất đầu Mà bị bóng tối dày đặc Phủ lên đầu bọn họ Che khuất đi tầm nhìn của tôi Lúc này Lại thêm một câu độc giao Mâm tròn Năm bóng điêu linh Ai người ai quỷ Lặng thinh mà giò Từ trong bóng đêm Phà ra luồng hơi xương lạnh gắt Tôi kinh Hải lập tức cúi đầu nhìn vào chén cơm trong tay Tôi không dám ngẩn đầu lên nhịp Dù không nhìn rõ Nhưng vẫn cảm giác được Từng ánh mắt quỷ dị đổ dồn vào mình Tôi nhận ra bọn họ muốn tôi tìm một người không phải là hủy hộ Tôi lặng lặng nhìn cái bóng đang uống lượng dưới nền đất lạnh lẽo Sống lưng gai lại rật rật Cả bốn người lại lên tiếng Bộ người, người một quỷ, quỷ lặng thân ma rõ Tôi hít một hơi thật sâu Đè nén cơn sợ hãi vào trong đồng Nghe bà má cùng với đứa em gái nói Vậy là một trong bốn người Sẽ có một người bị quỷ hồn nhập sát Lúc này bên dai phải của tôi bỗng nhiên đành lạnh Làm tay phải tê cống đau nhức Trước mặt và cái tay trái Không có lạnh như bên phải Không cần nghĩ cũng đoán ra được Người bị quỷ nhập hồn Chính là má của tôi Để cho chắc chắn Tôi nhanh chóng chỉ tay về phía của ba tôi Bên Bên này là người Mọi người kinh ngạc khựng lại Nhìn chầm chầm vào tôi Sau đó là một tràng cười Quái dị gian lên Má bổ nhiên vỗ tay bơm bóp Nói Hay Hay Hay Từ trong bóng tối Khuôn mặt trắng toát nhật nhạt của bà Hiện ra ngoài sáng Lộ một đôi mắt xanh lè xanh lét Y như tàu đá chuối nọt Bà cười kha kha hai tiếng Sau đó cầm chén cơm Quơ đũa ăn sạch Đôi mắt nhanh chóng thu lại Tôi chợt thở vào một hơi Biết rõ Mình đã đoán đúng Cầm chén cơm ăn sạch Rồi đưa cho má tôi sới thẹp Đến chén thứ hai Cả nhà bốn người lại một lần nữa Biến mất không thấy cái đầu Nhưng tay vẫn cầm đũa gõ lạch cạch lên miệng chén Đồng thanh đọc câu về như lúc nãy Tôi căng thẳng tột độ Trái tim tinh tinh Nhảy loạn xạ như muốn thoát ra khỏi lòng ngực Tôi cúi gặp mặt Không ngẩn đầu lên Bởi vì tôi biết trò chơi chưa kết thúc Đợi cả nhà đọc xong câu về đầu tiên Họ lại dương đôi mắt Căm lãnh nhìn vào tôi Qua một lúc liền lên tiếng hỏi Bốn người hay quỷ Lặng thinh mà tìm Tôi giật thoát mình Tại sao lại thêm một người Bị quỷ nhập vào nữa Tỷ lệ đoán trúng từ 75% Giảm xuống cột 55% Làng hơi lạnh bao phủ khắp người Tôi không thể dựa vào cảm giác mà trọn đại Lúc phận giật, chợt thấy Tô Canh đứng yên bất động. Nước lèo trong giác sôi rõ mấy cái đốm xanh xanh quỷ dị ở bên dưới. Trong quy tắc là không được nhìn thẳng vào mắt bọn họ, chứ không hề nói không được nhìn thông qua vật thể thứ ba. Tôi dõi theo hai đôi mắt lạnh cập liền phát hiện một cặp bên tay trái, một cặp nhìn xéo qua bên phải. Mặc dù nhờ vào khúc xạ từ mặt nước, Chúng phát ra ánh sáng lập rè giữa trời đêm Tôi không nói hai lời Liên chỉ về phía má của mình Đang ngồi ở bên cạnh Giọng đinh ninh Bên này là người <cười> Giỏi Giỏi lắm <cười> Tiếng cười ré cất lên ngày sau đó Bốn năm giọng nói Hoa giao làm một Tạo nên thứ âm thanh khàng khàng đáng sợ Tôi lại một lần nữa trút một hơi mệt nhọc Có lẽ nhờ giàu may mắn Nên thoát khỏi trò thứ hai này Nếu trong mâm không có tô canh Tôi sẽ không dễ dàng đoán ra được Đến trạng thứ ba Gió bỗng thổi mạnh Làm cho mâm cơm rung lên len kè Tô canh vốn đang yên lặng bỗng rung rung như muốn đổ hết ra ngoài Nó tỏa ra từng làn sóng Đánh vào thành dách Sau đó dội ngược lại Khiến tầm nhìn bị nghè đi rất nhiều Sắc mặt của tôi lộ ra vẻ khó coi Cộng rơm cứu mạng duy nhất Đạt không còn nữa Lần này chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi Bọn họ tiếp tục Đọc câu vẻ dưới cũ Âm thanh văn vẳng Tự như một nơi nào đó dọc về Nghe cực kỳ đạnh lẽo Dân gian vui kể chuyện kỳ Năm người một quỷ, phân ly sắc lòng Mắt nào không thấy ánh trông Người kia phải giữ trí thông tiền trường Mâm tròn năm bóng điêu linh Ai người, ai quỷ, lặng thinh mà giọ là một cái Lần này không nói rõ số lượng quỷ hồn nhập vào là bao nhiêu Chỉ đọc mỗi câu độc giao mang ẩn ý khó hiểu Tôi hấp một ngụm khí lạnh Bây giờ đã qua 12 phút Chỉ còn 3 phút nữa thôi là sẽ hết thời gian Tôi tranh thủ ăn trước chén cơm có 3 xới Sau đó tập trung tìm người không bị quỷ hồn nhập xác Trên đầu, ánh đèn bị chó lớn thổi lắc đưa qua lại Làm cánh vật trở nên ma mị chưa từng có Bà má cùng hai đứa em Bỗng cất tiếng cười quỷ trị Giang dọng vào trong tay Làm sắc mặt của tôi tái nhật Tim không ngừng đập da tóc Giọng cười của họ làm tôi phân tâm Không cách nào bình tĩnh được Tôi nuốt một ngùm nước bọt Sợ hãi nói với chính mình Bây giờ sao đi ta Hay là mình chọn đại Đằng nào cũng chết Thôi Liệu đại vậy Ngay lúc tôi sắp bỏ cuộc Tôi chợt nhớ tới câu ba má nói với tôi Lúc còn nhỏ ma quỷ vốn không có bóng Chỉ có người sống mới có thôi Nghĩ đến đây Tôi nhanh chóng nhìn xuống sàn nhà Tôi mới kinh dị nhận ra Không có cái bóng nào ở trên nền nhà hết Không phải không có Có một cái vẫn còn lay lắt trước mặt, nhưng nó trất mờ. Đó là bóng của con bé chị ngồi đối diện tôi. Tôi sự nghĩ tới, cơm mỗi chén thường xuyên một xới, mỗi người chỉ ăn đúng ba chén, gõ đũa ba lần, lúc giái lậy vẫn giấy ba cái. Dường như mọi thứ đều gắn liền với con số ba. Một lần một người bị nhập, lần thứ hai thêm một người nữa, lần này... Chắc chắn sẽ có ba người Hiện tại trong bốn người Cả ba đều không hiện bóng Chỉ có con bé chị là xuất hiện Khả năng cao Nó chính là người không bị nhập Càng nghĩ tôi càng thêm kiên định Lập tức đưa tay Chỉ về phía của nó Môi mắt máy như muốn nói ra Nhưng được một nửa Cánh tay bỗng dưng khưng đại dưới chừng Từng ánh mắt lạnh như băng Đổ dồn vào tôi Chờ đợi tôi cất tiếng trả lời. Đồng hồ điểm đúng 9 giờ 14 phút, còn 1 phút nữa thôi là hết thời gian. Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi rút tay trở về lại, chỉ ngón trỏ vào người của mình rồi nói. "Đây. Tính tôi là người bình thường." Bọn họ im đến đáng sợ, thậm chí nghe rõ tiếng gió thổi hắt qua tai. Tôi cũng dám ngẩng đầu lên, gióng tay Chờ đợi xem kết quả như thế nào Bỗng nhiên Cả nhà bốn người cầm đũa Quơ hết cơm vào trong miệng Sau đó đặt chén xuống đất Giang lên tiếng cạch rõ to Từng người, từng người một Phá lên tiếng cười kinh dị Sau đó ngã ra sau Ngủ say diệt chết Tôi giật mình ngấn đầu nhìn bọn họ Phát hiện từng bóng đen đúa Rút khỏi người ba mẹ Và hai đứa em gái qua vào trong bóng đêm miễn mất Trả lại thân xác nguyên dạng Không gặp chuyện gì nguy hiểm Tôi mệt mỏi Ngồi bệt xuống đất thở phào Linh cảm của tôi đúng là không hề sai Cả bốn người đều bị quỷ hồn ngập sát Nếu tôi vội giả chỉ vào con bé chị Chắc chắn sẽ bị đám quỷ bắt hộp đi Nguyên nhân vì sao tôi phát hiện có điều đáng ngờ Chính là vì tôi phát hiện Bóng của nó so với bóng của tôi rất mờ nhạt Lúc ẩn lúc hiện không trở cho lắm. Cho nên tôi nhất quyết chọn chính mình cho an toàn, chỉ là không ngờ mình lựa chọn đúng kéo mình từ cửa tử trở về. Trời vừa sáng, má đã vội lay người của tôi dậy. Bà ngồi trên giường nói với giọng điệu vô nghiêm túc, không còn vẻ mặt đẫn cùng đôi mắt trống rỗng như lúc tối. "Tôi mốt là ngày cuối cùng mày tham gia bữa cơm âm phủ rồi, cũng nên nhắc nhở cho mày nghe." Tôi sợ hãi, hỏi, là là chuyện gì vậy má? Tôi mốt, tầm 3 giờ sẽ có quỷ hồn xuất hiện. Tổng cộng có bốn người. Tụi nó sẽ gọi mày ra ăn cơm một lần nữa. Nên nhớ, mặc kệ trên dĩa có món gì, ngon hay không, cứ ăn không được chê bai hay tỏ ra khó chịu. Sau khi ăn xong, phải chọn đi theo một trong bốn quỷ hồn. Trong đó, có một đứa mang mày thoát khỏi nơi này. Ba đứa còn lại sẽ bắt hồn vách. Và mang mày xuống địa phủ Về được hay không Đều do mày quyết định hết Nghe bà nói Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi Tôi hỏi Sao lại về Ch Chỗ này Không phải là nhà của mình sao má Má tôi lắc đầu Sau đó lại gật đầu Thì nó là nhà mày Nhưng cũng không phải Câu nói của bà Khiến tôi ngơ ngác tại chỗ Không rõ ý của bà ấy cho lắm Cũng là nhà mình Nhưng không phải là nhà của mình Trốt cuộc, nhà mình hay là không phải nhà của mình? Nó làm cho tôi thật sự trối bời. Bà ấy lo lắng nhìn tôi một lúc. Sau đó, từ phòng ngủ, mang theo sợi chỉ đỏ chạy qua đây, dặn dò thêm. Đều nối vô cổ tai, nó sẽ giúp mày về được nhà. Mà đêm nay, tao với ổng dẫn hai đứa em đi chơi. Tầm mốt về lại, mày ở nhà nhớ những gì tao dặn nha. Thoát về nhà, có thiếu gì thì vô tủ. Trong học có mấy tờ tiền lẻ Mày lục lấy ít đồng mua đồ ăn nha. Tôi kinh ngạc nhìn má một lúc lâu. Bà ấy đi đâu mà tới tận mốt mới về. Chỉ nghe bà nói là không muốn hai đứa em tôi dính liếu đến việc này. Vì chuyện này là chuyện riêng của tôi. Tôi cũng ẩm ư gật đầu cho qua. Đêm đó quả thật chỉ có mỗi mình tôi ở nhà. Bà má cùng hai đứa em gái đã đi hết. Nhìn căn nhà vắng tanh như chùa bà đanh. Lòng tôi cảm thấy khiêu quạnh cùng nặng nề khó tả. Bà má chỉ đi vài ngày. Vậy tại sao lòng của tôi lại trở nên nặng trịch và trống trọng một cách kỳ lạ tới như vậy? Rốt cuộc là tại sao? vào đêm cuối cùng có phong tục kỳ lạ đó. Tôi ngồi trong phòng chờ đợi tiếng gõ cửa từ những thứ được cho là quỷ hộ. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Mới đó mà đồng hồ đã điểm đúng 3 giờ sáng. Tiếng cộc trầm lặng phát ra từ bên ngoài cửa. Tôi giật mình lập tức bước đi tới mõ cửa. Đập vào mắt của tôi là bóng người đàn bà mập mạp mặc chiếc áo bà ba màu tím, tóc tai bù xù không được chải chuốt gọn gàng. Tôi ló bước theo sau bãi. Trước mặt tôi lúc này là mâm cơm bày biển sẵn có tổng cộng 4 người ngồi, hai nữ. Trên đầu bị bóng tối che khuất trong nhìn trỏ được mặt mũi như thế nào. Chỉ thấy từng đôi mắt xanh lè xanh lét hiện ra trong bóng đêm. Thứ bày ra trong mâm là một dĩa thịt đen thui, còn bu đầy dòi bò lúc nham lúc nhút, từng con mập ú trắng nõn. Bên cạnh là những tô canh chứa những khúc xương cẳng tay cùng mấy ngón tay bị dập nát. Tôi thấy rõ làn da trắng toát dính đầy máu thịt. Cái cảnh tượng đó khiến cho tôi Nhộn nhạo chuột gan cả lần Cuối cùng Là một dĩa với mảng da đầu Dính đầy tóc bết bát Đặt bên trên mấy tép tỏi Và ớt cắt lát Tôi trùng mình lạnh trung Lập tức ngồi xuống xếp bằng Cầm chén cơm đã được cắm sẵn đũa như từ trước Dẫn như mấy lần trước Tôi gõ đũa lên miệng chén ba lần Phát ra tiếng cạch cạch rõ to Bốn bóng đen quỷ dị Cũng cầm đũa gõ theo Bọn họ nhìn vào tôi với đôi mắt trống rỗng Khiến tôi không dám thở mạnh Nhìn đồ ăn trong mâm mà ớn lạnh tầng ốc Bà già ngồi bên cạnh bỗng cất giọng ngắt quạng nói Ăn đi Ăn cho màu lớn Bộ lâm đó Tôi câu mày đúng một ngùm nước bọt xuống hỏng Phát ra một tiếng ực sờ sệt đáp Dạ yeah. Vừa dứt cậu Bà ấy bọn cấp cho tôi Một miếng thịt bu đầy giòi bọ để dần chén cơm của tôi. Tôi nhìn chén cơm mà không thể nào nuốt nổi. Cảm nhận từng ánh mắt sắc lạnh dõi theo. Chỉ có thể cắn răng đem nó nuốt vào trong bụng. Một cảm giác tanh tửi nhanh chóng lắp đầy trong cỗ hỏng khiến tôi như muốn phun ra ngoài. Tôi cố gắng lắm mới đem nó nuốt xuống được. Vừa thở hắt ra được một hơi, đã thấy ba đôi đũa gấp lên cái mảng da đầu Dính đầy máu và tóc bết bát lại từ cục. Ba người họ dường ánh mắt Diễu cật dùm tôi. Gã đàn ông bên tay trái cười u ám nói. Ăn đi ăn nó đi Tôi mở lớn đôi mắt trong kinh hải, nhìn cái mảng da đầu nó bự bằng cái yên xe đạp. Cơn buồn nôn vừa nhịn xuống chưa xong, đã thấy bụng bắt đầu cồn trào lại. Ba bóng người cất giọng cười khúc khích, chia nó ra trước mặt của tôi, không hề có cảm xúc, nói Sao vậy? Ăn đi! Ngon lắm mà! Lúc bọn họ ép tôi, người phụ nữ bên trái bỗng gian lên, nói Ăn cái gì? Nó hết cơm rồi Tôi trố mắt ngạc nhiên Dội dã nhìn chén cơm ở trong tay Đúng là ăn hết từ đời nào rồi Cũng vì không dám ói cái thứ kinh tẩm kia Mới quơ đũa Đẩy hết cơm vào trong miệng từ lúc nào không hay Ngay cả hộp cơm cuối cùng Cũng không còn sót lại thấy vậy Bà bóng đen bỗng nhiên hừ lạnh Nét mặt có vẻ giận dữ Gã đàn ông Cất giọng ồn ồn Nói với những người khác Nó hết cơm rồi Tụi mày Cũng mau ăn đi Nhìn thái độ hằng học Tôi đoán gã này Chính là thủ lĩnh của ba người còn lại Chưa đợi tôi quảng hồ Cả bốn người họ Gom đũa quét sạch đồ ăn ở trong mâm Ngay cả miếng da đầu gớm ghiết đó Cũng bị ăn sạch Tôi há to miệng kinh sợ Mọi chuyện xảy ra với tôi lúc này đúng là khủng khiếp đời bọn họ ăn xong Trình mầm không còn miếng thịt mỡ nào sót lại Một trong ba bóng đen bỗng cất giọng nói với tôi Cơm nước xong rồi Theo tụi tao lên đường Phan văn vụ Cả bốn người xòe bàn tay dơ ra phía trước Đợi tôi quyết định xem muốn đi theo ai Tôi sửng sốt Tới giờ đi rồi sao Rốt cuộc Mình nên trộn ai Để toát khỏi chỗ này đây Trước mặt tôi Là từng bàn tay trắng toát như tượng sáp Nổi đầy gân xanh cớm kiết Móng vuốt mọc dài ra dạng khẻ Bám đầy bùng đất dơ giấy Tôi chậm chậm Đặt cánh tay của mình ra phía trước Cổ tay có đeo sợi chỉ đỏ Lúc đưa ra, một người đối diện tôi bỗng nhiên giật mình kinh sợ Sau đó nhanh lẹ chụp lấy cổ tay của tôi kéo mạnh một phát Khiến tôi ngã nhào ra phía trước Khốn nạn, mau trả thằng đó lại đây Ba bóng quỷ mở to đôi mắt đầy giận dữ Lao tới như muốn kéo tôi lại Nhưng người này đã nhanh tay hơn Kéo tôi chui tọt vào trong bóng đêm Trước mặt tôi toàn là một màu đen ngập Bị người đàn ông kỳ lạ đó kéo đi Làm cho tôi qua mắt chóng mặt Đầu óc cứ quay bọc bọc Đồng thời Một sự áp bức vô hình nào đó Đè ép lục ngực Khiến cho tôi không thể nào thở nổi Mí mắt nặng triểu Chậm rãi trơi vào giấc ngủ sông Trước khi ngất xỉu Có nghe giọng của người đàn ông đó Giang lên ồn ồn Số mày còn hơn nữa Cha mẹ cùng hai đứa em gái mày phù hộ nên mày miệt thoát được tại kiếp này Mau về đi Tôi chỉ cảm giác thân thể của mình nhẹ bẩn Sau đó rơi xuống dược sâu không kiểm soát Khiến cho tôi như muốn trớt tim ra ngoài Đồng thời cảm nhận được sau lưng có tia sáng phát ra Khi thân thể rơi xuống liền da chạm vào thứ gì đó Không biết qua bao lâu Một cơn đau nhức từ đầu và cánh tay chuyển đến Cơn đau ép buộc tôi phải giật mình tỉnh lại Mí mắt dự mở Đập vào mắt của tôi Là trần nhà lạnh lẽo với ánh đèn sáng rực Bên tài đang nghe giọng của ai đó quen thuộc gian lên hối hả Ủa tí Tí tỉnh lại rồi thầy Thằng tí tỉnh lại rồi nè mọi người ơi Tôi ngơ ngác ngạc nhiên Phát hiện có bốn nông người tím tụm lại Tôi nhận ra đó là cậu mợ cô dì chú bác ở trong nhà Chỉ có một ông lão với trâu tóc xòm xòm là tôi không nhận ra Lúc muốn định ngồi dậy Bỗng nhưng cánh tay phải của tôi đau nhói tột cục Mọi người lo sốt gió thì nhau trấn an tôi Ông lão đột nhiên lên tiếng Cứ nằm, cứ nằm ở đó đi Vừa tỉnh lại, mau chưa lưu thông hết độc Rang nằm cho đỡ rồi ngồi dậy. Thấy họ quan tâm, tôi có hơi kinh ngạc. Đúng lúc này tôi mới phát hiện ra điểm kỳ lạ. Cánh tay phải của tôi được băng bó cẩn thận, trên đầu còn quấn băng gạt. Tôi hoảng khúc. Mình bị té ở đâu sao? Tại sao lại ra nông nổi như thế này? Cậu hai thấy tôi chưa hiểu nguyên do, buồn bã mà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tôi nghe xong chỉ biết sửng người chết lặng, Nước mắt rơi lạ trả xuống sàn nhà Sự thật là lúc ba mẹ cùng hai đứa em Đón tôi từ sân bay trở về Giữa đường không may xảy ra tai nạn Tôi lâm vào huy kịch Được người dân gọi điện rồi chở đi cấp cứu Mới tạm thời cứu được cái mạng của tôi Riêng cha mẹ và hai đứa em gái không may Mất trong vụ tai nạn hôm đó Bao gồm cả tài xế xác của cả bốn người Được người nhà mang về cấp đông Đợi xem tình hình của tôi như thế nào mới tiến hành chôn cất. Mọi người thấy tôi giận ổn, đành kéo dài thời gian chờ tôi tỉnh lại. Ông lão với trâu tóc bạc phở là thầy Pháp có tiếng. Sợi dây tôi đeo trong tay chính là được ông ấy tặng cho lúc tôi hôn bê. Đám tàng bà má cùng hai đứa em gái diễn ra trong công khí tan thương ảm đạm. Trong nhà giờ này chỉ còn có mỗi mình tôi. Nghĩ lại những gì gặp phải trong lúc đó, tôi không cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng thêm buộc bà đau xót Qua đám tàng, tôi tìm thấy mẫu giấy có vẻ hình ảnh gia đình mà hai đứa em gái giấu ở dưới gặp tủ. Trong tủ đồ là con heo đất của ba tôi, cùng bịch ni lông đựng giấy tờ của má. Trong đó có giấy tờ đất và một số tiền tiết kiệm khá lớn đủ để tôi sống hết quãng đời còn lại. Ba thứ này là thứ đã gợi ý cho tôi thoát khỏi nguy hiểm. Ông thầy nói, thứ mà tôi trải qua, đó là cửa tử. Nếu không qua được, coi như dĩ viễn ở trong giấc mơ đó không thể nào thoát ra được. May mắn, mệnh của tôi còn dài. Cha mẹ cùng hai em gái phù hộ độ trì, kèm theo sợi dây sinh mệnh, kéo tôi về với thực tại. Tôi nghe xong, chỉ biết ngồi tập xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ hai đứa em gái lẻo đẻo theo sau lưng. Từ vụ đó đến nay, tôi vẫn nhớ như in chuyện xảy ra đáng sợ đó, mang theo nội ám ảnh và sự đau thương tột cùng trong cuộc đời của tôi. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một câu chuyện mà ngay từ đầu tiên Nó đã đưa chúng ta đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đi từ trùng trận này đến ghê tẩm kia. Nói sao bây giờ? Quá khủng khiếp. Quá hay. Không lẽ bây giờ nói anh nể em ở lão cổ? Thì nó kỳ quá. Rồi mấy tác giả khác, họ nói vậy anh không nể em hả? Ai cũng nể hết. Ai cũng có một nét riêng hết. Nhưng Có thể nói đây là một câu chuyện Mà tôi mệt muốn chết Một mình tôi đọc không Tôi đọc mà Mệt muốn xỉu Đừng giết kiểu này nữa nha lão cổ à Anh bệt lắm rồi cưng Thả <cười> không muốn ra hơi rồi Thôi Hết giờ rồi Đi ngủ mọi người ơi Tôi mệt lắm rồi Xin chào và hẹn gặp lại